các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sống trên đời ai chẳng có nỗi khổ, đâu riêng gì vợ chồng tôi, nhưng rồi rốt tổ lại đến và tôi không thể giấu giếm khoác lên mình bộ mặt bình lặng được nữa. Thụ cũng vậy, sau sự việc, đôi mắt anh hóp sâu, trông còn phúng phính. Ngày oi nồng, khi vợ chồng nhìn tờ lịch, thụ xếp cắm cụi về quê. Nếu là những lần trước, tôi sẽ liến thoắng hỏi thụ rốt ai mà về đây. Nhưng giờ đây là một lễ thường tình, tôi chẳng cần phải hỏi. Một năm mười sáu cái đám rỗ, cứ thế mà ngược tàu. Tôi lại mơ hồ kinh sợ, mơ hồ mong chờ, phập phòng theo tướng nghiến điển say và bãi tham ma chập trùng. Mỗi chuyện vẫn diễn ra với bất kỳ đám rỗ nào nhà thủ với nhang khói, với âm thanh khấn vái xin xít ập e nơi đầu lưỡi thủ. Chỉ khác một điều, lần cúng rỗ vào buổi trưa, mẹ chồng tôi bảo các cụ báo mộng cho bà làm như thế. Tất nhiên, các cụ đã nói thì phải nghe, ai nào dám cãi lời. Còn nhớ ngày cưới mẹ, Thu gọi cho tôi sẽ khóc giàng, giọng ba nhỏ quá mức làm tôi run rẩy. Chị về làm con dâu trưởng nhà này, trách nhiệm nặng nề. Lấy chồng thì theo thói nhà chồng, mọi thứ có lẽ đều có lễ nghi, trên dưới cứ thế mà làm. Chị làm khác sẽ rước họa vào thân đấy, tôi nói trước. Hân hoan hạnh phúc Tôi quên mất giọng sắc ngọt của mẹ chồng hôm đó. Chuồn này nó vọng xa rõ mồn một, thấu tim óc đứa con gái đang nuôi những vực thẳm khổng lồ trong mình, chẳng khác nền trời xanh lồng lộng cũng đang nuôi những nền tảng mây sáng tối lử đờ. Thu đi nhanh qua khoảng sân rát nắng, phịch lưng xuống phàn nặng nề. Sáng nay dậy sớm đi tàu mệt quá, nghỉ chút chút lại sức. Em thần người rất đấy làm gì, nghỉ đi. Thụ nói với tôi bực bỏ, làm tôi như càn chợ rẫt tộc anh chuyện gì đó, làm như tôi chiếc phộc tổng khuên phép gia đình anh đúng mức, hay tôi phá đám rỗ nhà này. Tôi bần quần thắc mắc vì sao thụ phải đổi giọng mỗi khi có sự hiện diện của chiếc bàn thờ. Thụ nói với tôi hay xin phép mẹ. Anh không nhìn tôi mà cũng chẳng nhìn mẹ đang ngấp nghé cửa buồng. Anh nhìn tấm màn đỏ bất động đang giăng lửa, bao nhiêu nhang lúc thấp đang cháy càn. Càn cho giữ nguyên dựng đứng như chiếc ngọn trông chờ khắc tàn bạo, đột nhiên muốn sập màn che giấu. Nhang không cháy thành cuộn vòng, không có điều tốt. Tí liếc xéo sắc từ căn buồng mẹ chồng, tôi bùng sắt khuôn mặt. Tôi ngoái đầu, chỉ là hai cánh cửa khép im lìm. Dạo này mẹ thụ không còn nhìn thẳng tôi nữa. Những cái liếc lía... Những cái liếc xéo sắt lẩm trộm nguyên sủ của bà hơn một hôn mê. Những cái liếc lẩm trộm nguyên sủ của bà hơn một hôm mê, một thôi miên, hòa lẫn tiếng song chảo của cô út, vung vằng ném đập ngoài giếng, dìm xuống bóng nước chìm ỉm trong nhiệt độ tăng cao và chiếc quạt tai voi đang xoay lấc láo. Tôi ỉm mình trong bóng sắt chật chội, hãm bước mê man Tôi nói thầm nhà quê là thế đấy, lặp đi lặp lại một cho đến khi rất ngủ đến, rồi vô cớ thức giấc. Lại khác, Thù dang rộng tay, một chân gác lên đùi tôi như kiếm giữ. Ngạc nhiên chưa, Thù không có thói quen này. Vừa lúc tôi gượng mình vươn vai thì lằng lãng phác đất trời, trong tư thế ưỡn người, tôi chưa cứng bất động. Đám mây nặng nặng trôi qua khoảng sân, làm tối sầm rất nhà, tối sầm bức màn đỏ, tôi kéo che những tấm nến nhang cháy quần quậy. Sau bức màn đỏ, bóng đen thản nhiên bước ra, lần này hiện rõ hình hài con người. Tôi không còn sợ nữa mà ngêng mặt ngắm nhìn. Nó mang trong mình hình dáng của một lão già Trung Quốc nào đó, đầy quyền uy, chập tròn trên cái nền lát gạch tàu. Lão tàu sa sâm bí ẩn, vỏ đen tối Có sức hút lạ kỳ, quyến rũ khác thường Vừa rông rống bố chồng tôi Tôi chăm chăm theo dõi Mà vẫn phân định bên ngoài Xem mây đã xém quẹt qua sân chưa Hát thứ ánh sáng ấm ấm xuống lũ cây cối Chỉ cách vài thước Mặt trời đang hực nắng nhựa đường Cơn khát nán gắt gồng như nhức nhối Trong cuống họng Là mặt mũi tại chân tôi chìm sâu Trong nỗi hoàng loạn của thân thể Dù phần trí não vẫn tỉnh táo khát mỗi sợi tóc, khát từng nếp gấp làn da, khát mỗi đốt khát mỗi đốt xương, khát từ hàng mày. Khát xuống viền môi, khát trên đồi cao vườn vữan, khát xuống thảo nguyên rang rộng. Khát nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net